Lôi cương nhìn Trương Phạm chăm chú trầm giọng nói. Vẽ mặt Trương Phạm thoáng phức tạp. Trong lòng gã mừng rỡ nhưng những lời lôi cương nói làm gã hiểu được rằng 10 năm sau gia gia của gã sẽ rời đi. Trương Phạm đã ở với lôi cương từ năm 10 tuổi, giờ nghĩ đến chuyện xa nhau, gã hết sức luyến tiếc. Nhưng dù sao gã cũng đã là người trưởng thành khôi phục lại tình cảm trong lòng xong, trương phàm quỳ xuống đất vái ba vái, nói: trương phàm bái kiến sư tôn, đồ nhi chuẩn bị một chút đi, từ ngày mai con hãy bắt đầu lĩnh ngộ ý cảnh của ta, nhớ rõ là không nên lĩnh ngộ từng thứ một, con nên thử suy đoán toàn bộ ý cảnh của ta một lần xem sao. Lôi cương thản nhiên nói tức thì nhắm hai mắt lại Trương Phạm cung kính đứng lên Nhẹ nhàng ra khỏi gian phòng Trong khi Trương Phạm đang lĩnh ngộ ý cảnh khai thiên của lôi cương Cả giới thái cổ đã nổi lên sóng to gió lớn Tấm địa đồ các đại tôn phái tìm kiếm đã xuất hiện Nằm trong tay một gã cường giả thần bí Nghe nói Vị cường giả thần bí này chỉ dùng một cây chổi bình thường mà phá hủy hoàn toàn cơ thể của một cường giả hỗn độn thiên giai. Chuyện này buộc các đệ tử của các đại tôn phái phải khiếp sợ. Người nọ còn đưa ra lời ước hẹn 10 năm khiến các thế lực lớn đều lặng lẽ không hành động. Dù sao, mất một cao thủ hỗn độn thiên giai là một tổn thất lớn đối với các thế lực lớn. Quan trọng hơn nữa là thiếu chủ của trọng tài điện cũng đã đồng ý đáp ướm lời ước hẹn 10 năm của người này. Trong 10 năm này, rất nhiều cường giả thần bí đã quy ẩn vô số năm ở giới thái cổ đều xuất hiện. Các lão quái vật của các thế lực lớn đều xuất quan. Các tu luyện giả của giới thái cổ đều cảm nhận một cơn phong ba sắp ập đến. Không một ai vi phạm lời ước hẹn 10 năm bởi trong mắt các tu luyện giả. 10 năm chỉ là khoảng thời gian thoáng qua trong một cái chết mắt. Bọn họ cũng không cần trở thành đối tượng cho tất cả mọi người cùng chỉ trước. Dù sao, Trấn Sơn Hà Giờ đã nằm trong tầm ngắm của không ít người. Các tu luyện giả muốn vào trong trấn Sơn Hà e rằng sẽ bị cả ngàn vạn thần thức kiểm tra Tấm địa đồ cuối cùng sẽ rơi vào tay kẻ nào chắc hẳn sẽ phải qua một hồi ác chiến mới biết được Cứ như vậy trong trấn Sơn Hà đã không còn tu luyện giả từ bên ngoài xuất hiện nữa Mỗi ngày Trương Phạm đều ngồi xếp bằng bên cạnh lôi cương cảm nhận ý cảnh khai thiên của hắn Trương giật hiên nhìn Trương Phạm, lòng ngập tràn niềm vui. Y giờ đã ngày càng già yếu lúc còn sống y còn có thể nhìn thấy Trương Phạm bước vào con đường tu luyện hiển nhiên đã gỡ bỏ mối khúc mắt từ lâu vẫn trôn giấu trong lòng y. Lôi cương vẫn tiếp tục lĩnh ngộ như trước. Có điều, hắn thường xuyên bột lộ ý cảnh của bản thân, để Trương Phạm cũng có thể lĩnh ngộ theo. Lúc này, Lôi Cương đã lĩnh ngộ khai thiên đến thức thứ 60 năm tốc độ nhanh đến mức bản thân hắn cũng phải kinh ngạc. Trong 10 năm này, người dân trong Trấn Sơn Hà cũng thay đổi khác thường. Có lúc không kìm được cơn giận dữ. Chẳng khác nào người điên cứ hoa tay múa chân. Không chỉ như thế, gần như tất cả người dân trong Trấn đều như vậy. Bọn họ tuy không cảm nhận được ý cảnh của Lôi Cương Nhưng ý cảnh của hắn lại điều khiển tâm trạng của bọn họ Thời gian trôi qua các tu luyện giả ngày càng tập trung nhiều ở Trấn Sơn Hà Một số ít cường giả trong số đó cảm nhận được ý cảnh khai thiên do Lôi Cương phát ra mà hoảng sợ Phía Nam giới Thái Cổ Tại một đại tông phái trên đỉnh Quần Sơn Người đầu tiên cảm nhận được nơi địa đồ xuất hiện là một lão giả Lão nhìn về phía đông Hết sức kinh ngạc Nhưng chỉ nhẹ giọng nói Người có thể lĩnh ngộ được ảo diệu của trời đất sao? Lẽ nào là người từ bên ngoài đến? Ở phía tây giới thái cổ Tại thần công chi địa có một hẻm núi khói hình chữ U Trong hẻm núi này có rất nhiều căn động chi chức như tổ âm Phía bên dưới mấy vạn trượng của hẻm núi, có một lão giả già nu đang ngồi xếp bằng. Toàn thân lão già gầy khô quắc queo khiến người ngoài nhìn vào còn tưởng lão là một cái cây khô sát sơ. Ánh mắt lão giả khá sáng, chẳng khác nào những vị tinh tú lấp lánh trong hư không. Lão nhìn về phía đông, lẫm bẩm nói. Giới thái cổ ngoài y, y ra không còn ai có thể lĩnh ngộ ảo diệu của trời đất nữa. Người này là ai đây? Cùng lúc đó, ở phía bắc giới thái cổ trên một ngọn núi cao sen lẫn tầm mây. Nếu như có người nào đó có thể nhìn thấy toàn bộ quan cảnh của ngọn núi này, chắc hẳn sẽ khiếp sợ và tháng phục. Ngọn núi này có hình dáng như một thanh kiếm khổng lồ cắm thẳng trên mặt đất một lão giả mặc hắc bào ngồi xếp bằng trên đỉnh núi trước mặt người này là một thanh hắc kiếm cắm dựng thẳng thanh kiếm này phát ra một luồng khí tức mạnh mẽ chẳng khác nào một ngọn núi lớn cả lão giả này khẽ mở mắt nhìn phía đông nói sức mạnh thật cường đại không biết người này có thể cầm được thanh kiếm của ta không Phía đông giới Thái Cổ, cách Trấn Sơn Hà khoảng 100 vạn dặm. Tại trung tâm của đàn phong, có một tôm phái to lớn đứng sừng sững Quanh tôm phái này có một kết giới cực mạnh bảy màu bao phủ, phần đỉnh của kết giới nằm lẫn trong tầng mây. Một gã đồng tử mặc y phục bảy màu rực rỡ trên trán người này có một ống ký dựng thẳng. Gã nhìn phía đông ánh mắt vừa khiếp sợ lại vừa kinh ngạc, phức tạp lẩm bẩm, nói Là huyết mạch của y sao? Là hậu bối của y sao? Trong 10 năm này trương phàm không hề tỉnh lại. Gã luôn chuyên tâm ở trong ý cảnh của khai thiên. Khác với những người dân khác trong trấn. Gã đã bước chân vào cánh cửa đại môn của khai thiên. Ý cảnh này gã hoàn toàn có thể cảm thụ được. Tâm của Trương Phạm cũng theo ý cảnh mà dần ổn định hơn. Cuối cùng trưởng thành hơn. Như thể gã được chứng kiến hỗn độn thời kỳ sơ khai vậy. Hiển nhiên Trương Phạm may mắn hơn Lôi Cương nhiều. Lôi Cương phải mượn ý cảnh ẩn chứ trong thiết quyển khai thiên mới tu luyện được. Còn Trương Phạm lại trực tiếp cảm thụ ý cảnh của hắn. Chính vì thế những khó khăn trên con đường lĩnh ngộ của gã ngày sau cũng giảm đi rất nhiều. Mười năm chỉ nháy mắt đã trôi qua. Lôi cương mở mắt. Trương Phạm vẫn đang chìm trong lĩnh ngộ. Lôi cương không quấy rầy gã, chỉ thở dài, nhìn bóng trương giật hiên còm cõi, già nua đứng trong góc sân trước mặt. Hắn bước tới. Lão bác không ngờ ba mươi năm đã qua. Mà lão bá vẫn chưa từng thay đổi một chút nào. Trương giật hiên thấy lôi cương đi tới thì mừng rỡ cười nói. Mười năm nay, y ngày càng già nhanh hơn. Đầu đầy tóc bạc phơ. Tuy rằng gương mặt vẫn hồng hào nhưng nếp nhăn trên trán y không thể che giấu tuổi tác được. Sinh lão bệnh tử là quy luật tất nhiên của con người Trương giật hiên giờ đã qua tuổi thất tuần Giật hiên nói chuyện mẫu thân Phạm Nhi cho nó đi Ta tin ngày sau nó sẽ có thực lực báo thù Lôi cương bình thản nhìn trương giật hiên chăm chú chậm rãi nói Trương nhật hiên sửng sốt rồi lại thư thái Y vừa định quỳ xuống Lôi cương đã đỡ lấy Lại nghe trương giật hiên nói Lão bác Giật hiên không biết nên báo đáp Người làm sao đây Đây là cơ duyên của nó Lôi cương thản nhiên nói Nhìn trương giật hiên già nuôi Hắn không chút nào hối hận Út ra Cả đời trương Dật hiên Cũng đã lo toan Đến khi tuổi già y Có thể buông bỏ tất cả Ít ra cũng có thể nhắm mắt xuôi tay được rồi. Lôi cương không dừng bước, rời khỏi nơi này, đi đến cánh cổng lớn của Trấn Sơn Hà. Ước hẹn 10 năm đã tới, giờ hắn muốn đối mặt với các cường giả của giới thái cổ. Nhìn bóng lôi cương rời đi, trương giật hiên vừa cảm kích vừa không nở. Gián người y giờ nháy mắt càng thêm già nua hơn, bóng lưng cũng còng thêm một chút. Mối hận thù đã đeo bám y, từ lâu giờ nhờ câu nói của lôi cương mà được giải tỏa, không rõ đây là phúc hay họa nữa. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 869 mượn kiếm. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 869 mượn kiếm. Nhóm dịch me trai em Người dân trong Trấn Sơn Hà dường như không biết chút chuyện gì. Tuy rằng bọn họ cũng cảm nhận được bầu không khí có chút áp lực nhưng đối với bọn họ, đó cũng chỉ là chuyện bình thường. Chỉ cần có tiên nhân tới chắc chắn sẽ có chuyện như vậy, bọn họ không bận tâm nhiều. Có điều, lần này bọn họ không rõ thân phận của các tu luyện giả lần này đến Trấn Sơn Hà không hề tầm thường. Lúc này, bốn phía trấn sơn hà mây đen dày đặc như thể một cơn cuồng phong sắp kéo đến vậy. Cách cửa đại môn của trấn sơn hà mười dặm tụ tập cả ngàn vạn tu luyện giả. Dẫn đầu là trọng kiếm tôm, thất hành tôm, vạn quật cúc và trọng tài điện. Ngoài ra còn có không ít các tôn phái nhỏ và vừa khác nhưng bọn họ đều ẩn nắp bốn phía xung quanh. Bọn họ cũng tự biết bản thân thực lực yếu kém Nhưng một thứ mê hoặc như vậy Kẻ nào cũng muốn được dự phần Nhìn cánh cửa đại môn của Trấn Sơn Hà ẩn hiện phía trước Thiếu chủ trọng tài điện hoang huyền chăm chú nhìn Khó kìm nén nổi sự kiếp động trong lòng Phía sau lương y là gần trăm lão giả mặc áo tím Khí tức của lão giả thấp nhất cũng là hỗn độn thiên giai Lần này, gần như tất cả lực lượng của trọng tài điện đều xuất trang. Điện chủ trọng tài điện bế quan quanh năm, nên về cơ bản thì thiếu chủ trọng tài điện là người dẫn dắt tất cả. Bên trái và bên phải của trọng tài điện là thất hành tung và trọng kiếm tung. Đầu lĩnh của trọng kiếm tung chính là một gã nam tử trung niên vạm vỡ. Người này cao gần 8 thước, trên vai gã đeo một thanh hắc kiếm thật lớn. Thanh kiếm này nhúm màu đỏ rực. Từ chất liệu của nó thì xem ra nó được làm từ một viên đá mài lớn mà làm thanh độn kiếm. Thanh kiếm nhúm màu đỏ này rộng chừng 3 thước. Dài đến một trượng. Không có mũi kiếm sắc bén. Mà chỉ có đầu kiếm hơi hướng về trung tâm. Nhìn kỹ thì đầu thanh kiếm này cũng rộn đến vài tấc. Sự kỳ quái của thanh kiếm này buộc các tu luyện giả đứng quanh đó phải liếc nhìn. Người nam tử trung niên này chính là tôn chủ của trọng kiếm tôn kiếm tiêu. Sau lương y là một đám đệ tử đeo độn kiếm cùng loại cũng chính là các đệ tử của trọng kiếm tôn. Đầu lĩnh của thức hành tôn là một gã nam tử nho nhã mặc áo bảy màu. Người nam tử này mày kiếm mắt sáng thoạt trong hết sức tiêu sái. Mái tóc đen của gã không gió vẫn phức phơ. Sau lưng gã có hơn một nghìn tu luyện giả. Người này là tôn chủ của thất hành tông thất đạo tử. Phía bên phải của trọng kiếm tông là vạn quật cốt. Tiếng độc ác của vạn quật cốt này đã lan đi khắp dưới thái cổ, thủ đoạn giết người của bọn họ cũng cực kỳ tàn nhẫn. Rất nhiều tôn phái vừa và nhỏ đã bị vạn quật cốt đẩy vào cảnh nhà tan cửa nát. Đầu lĩnh của vạn quật cố là một lão giả mặc áo xám tiên phong đạo cốt. Lão giả này thoạt nhìn thì thấy tươi cười, nhưng đôi mắt khép hờ của lão lại ẩn hiện sát khí Người này chính là cốt chủ của vạn quật cốt khô giác. Những người đứng đầu của bốn đại tôm phái đều tập trung ở nơi này đúng là chuyện lần đầu mới có. vì thế của ba phái trọng kiếm tôm, thất hành tôm, vạn quật cốt đều sánh ngang với trọng tài điện. Chỉ một chi tiết nhỏ bé này thôi đã đủ để hiểu rằng ba đại tôm phái này sẽ không dễ dàng nhường tấm địa đồ cho trọng tài điện rồi. Ba đại tôn chủ cùng xuất hiện cùng đích thân đến đây Đủ thấy bọn họ coi trọng tấm địa đồ không đầy đủ kia thế nào Cho dù cuối cùng thế lực nào đạt được tấm địa đồ Thì chắc chắn lần này sẽ không tránh khỏi một trận chém giết Trừ phi bọn họ có thể thỏa thuận với nhau Từ lâu đã nghe nói người này không tầm thường chút nào Có lẽ tại lão phu kiến thức quá nông cạn Nhưng vì sao trước đây ta chưa từng nghe thấy tin tức gì về người này? Cốt chủ vạn quật cốt khô giác liếc mắt nhìn phía trước rồi lại nhìn các vị tôn chủ khác tươi cười nói. Hoang huyền kiếm tiêu và thất đạo tử nhướng mày, lời khô giác nói khiến bọn họ không thấy thoải mái chút nào. Bọn họ cũng không hề biết gì về lai lịch của lôi cương, lẽ nào bọn họ đều là người kiến thức nông cạn sao? Bản Tôn đã phái người tìm hiểu Người này xuất hiện ở Trấn Sơn hà Từ hơn 30 năm trước Nhưng trước đó Chưa ai từng nghe nói đến hắn Thật khó tin a Tôn chủ trọng kiếm Tôn Kiếm Tiêu Dương đôi mắt hổ Thấp giọng nói Ha ha không cần biết hắn là người phương nào Chỉ cần địa đồ rơi vào tay chúng ta là được Đôi mắt của thất đạo tử sáng rực Lão cười nói Bọn hoang huyền nghe thấy thế, không nói gì, chỉ thầm công nhận thất đạo tử nói đúng. Bốn đại tôn phái này cần gì phải biết hắn là người phương nào? Có thân phận như thế nào? Chỉ cần đoạt được tấm địa đồ là được. Còn chuyện có thực sự chiếm được địa đồ hay không? Bọn họ vốn chưa từng nghĩ đến. Thậm chí tất cả đều tin rằng lôi cương chắc chắn sẽ không cử tuyệt. Dù sao, bốn đại thế lực cực mạnh của giới thái cổ đều đang tập tung ở đây Cho dù thực lực của hắn có bước phàm đến đâu đi chăng nữa thì cũng sẽ phải giao địa đồ ra thôi Bỗng nhiên tất cả mọi người cùng giật mình Từ phía cửa trấn sơn hà phía xa xa có một lão giả lòng không chậm rãi bước đến Người này vừa xuất hiện hầu hết các cao thủ đỉnh cấp của giới Thái Cổ đều nghiêm nghị. Không phải vì bọn họ để tâm đến Lôi Cương mà bởi tấm địa đồ chỉ có một bốn thế lực lớn đều đang có mặt ở đây. Phe nào có thể đoạt được tấm địa đồ chưa ai biết được cả. Lôi Cương đi ra cửa đại môn của Trấn Sơn Hạc, đầu hơi ngẫm lên. Hắn nhìn chầm chầm vào các cường giả tập trung phía trước. Đôi mắt khép hờ. Lòng càng thêm hiếu kỳ với bản địa đồ không đầy đủ này. Rốt cuộc đây là tấm địa đồ như thế nào? Vì sao nó có thể khiến bốn thế lực mạnh nhất của giới thái cổ cùng ra mặt như vậy? Có lẽ đây cũng không phải là một vật bình thường gì. Thoáng trầm ngâm một lát, đôi mắt lôi cương sáng lên, hắn chậm rãi đi về phía trước. Lão tiên sinh, lời ước hẹn 10 năm đã đến, Lão mau giao địa đồ ra đi. Thiếu chủ trọng tài điện, hoang huyền cất giọng nói vang vọng tận mây xanh. Lôi cương coi như không nghe thấy gì hết, Chậm rãi bước về phía trước. Hoang huyền nhấn mày, Gã là thiếu chủ của trọng tài điện, Luôn ở trên cao, Là người cao quý Từ xưa đến nay chưa từng có người nào dám làm lơ những lời gã nói. Thấy lôi cương không trả lời, bọn kiếm tiêu đều hết sức kinh ngạc. Tất cả đều nhìn lôi cương chăm chú thật muốn hiểu xem rốt cuộc hắn có ý gì. Bọn họ giờ đều cảm nhận người này không đơn giản chút nào. Người có thể đối mặt với thiếu chủ trọng tài điện mà không hề quan tâm đến gã là người ngu ngốc hay bản thân hắn thực sự rất mạnh đây. Khoảng một lúc sau, lôi cương không nhanh không chậm đi đến, đứng trước mặt mọi người. Hắn nhìn các cao thủ đứng cách đó cả trăm mét nghiêm mặt chậm rãi mở miệng nói. Địa đồ có thể đưa nhưng ta cũng muốn có một chân đến nơi địa đồ chỉ. Thế nào? Giọng nói của lôi cương rền vang đủ cho tất cả các tu luyện giả đều nghe thấy. Hắn tuy thân thể già nua nhưng giọng nói lại vang dội, gương mặt lại ung dung, không chút lo lắng. Một ánh nhìn âm trầm ló lên trong mắt hoang huyền. Vốn dĩ số người có thể đi vào nơi trong địa đồ cũng chỉ có hạn. Chưa kể giờ còn có trọng kiếm tôm. Thất hành tôm và vạn quật cốt đều đang nhìn chầm chầm vào nó. Giờ chẳng nhẽ còn chưa đủ nhiều người sao? Chỉ bằng một người hắn mà được sao? Chắc hẳn lôi cương chỉ nói xàm. Bởi tất cả các cao thủ đỉnh cấp của bốn thế lực lớn đều đang tập trung ở đây. Cho dù hắn có mạnh thật cũng khó có thể chạy trốn được. Nếu như giờ bọn họ cùng ra tay cướp lấy địa đồ thì người này sao còn mong có chỗ đây? a, Đạo hữu, để ngươi đi cùng cũng được thôi, có điều liệu ngươi có tư cách đi vào trong đó hay không đây? Khô giác của vạn quật cút cười, nói đầy vẻ hữu dị. Ha ha, không phải người này cho rằng mình lão có thể sánh ngang với bốn thế lực lớn đấy chứ? Không tự xem mình là ai đi. Thật quá kiêu ngạo Các tu luyện giả đều nói vẻ khinh thường Hầu hết bọn họ đều nghe nói lôi cương đã đánh chết một cao thủ hỗn độn thiên gia Nhưng chưa từng tận mắt thấy hắn ra tay Cho dù có thấy thật giờ bọn họ cũng không hề e ngại hắn Dù sao bốn thế lực lớn cùng tập trung lại thì một người sao có thể chống đỡ nổi Thất đạo tử kiếm tiêu cùng nhíu mày lại, nhìn lôi cương Cả hai người này đều bình thản, chưa hề nói gì, chỉ bình tĩnh quan sát sự việc Dù sao, cho dù hai người bọn họ có đồng ý đi chăng nữa những người khác cũng sẽ không đồng ý Bọn họ không cần phải tranh cãi lúc này làm gì Chuyện ta có đủ tư cách đi vào không, không tới phiên ngươi nói Lôi cương quét mắt nhìn khô giác một lượt, giọng nói chật trở nên hết sức lạnh lùng. Muốn chết! Muốn chết! Vẻ tươi cười trên khuôn mặt khô giác sưởng lại các đệ tử của vạn quật cốt phía sau lưng lão đều quát lên. Nhiều kẻ còn rút ra thần khí, khí thế toàn thân bạo phát, luôn sẵn sàng đánh một đòn trí mạng tấn công lôi cương. Tất cả chỉ chờ khô giác lên tiếng liền ra tay Khô giác ngượng nghịu Dương đôi mắt âm trầm nhìn lôi cương cười âm hiểm Nói Thật không? Nếu đạo hữu có thể đánh bại lão phu Thì chuyện đạo hữu đi đến nơi trong địa đồ Vạn quật cốt ta không phản đối gì nữa Thế nào? Lôi cương nhìn chầm chầm khô giác này Thầm tính toán tu vi của lão đã đạt đến đại tôn địa dai Nếu là trước đây Chắc chắn hắn sẽ không e ngại Nhưng giờ hắn không dám chắc nữa Nhưng có khai thiên Lôi cương tin chắc bản thân có sức đánh một trận Hơn nữa Thân thể hắn đã bình phục 8 phần 10 rồi Cho dù không có tu vi Lôi cương vẫn rất tự tin vào bản thân Có điều không mở được u giới khiến hắn hơi ngần ngại Đối mặt với lão giả này Dĩ nhiên hắn không thể dùng một cây chổi, Mà cần phải có một thanh thần khí cường đại Lúc này lôi cương liếc mắt nhìn thanh cử kiếm kiếm tiêu Đeo trên lưng ánh mắt chợt sáng rực Hắn nhìn kiếm tiêu chăm chú Mở miệng nói Đạo hữu Ngươi có thể cho ta mượn thanh trọng kiếm của ngươi dùng một lát được không? Các bạn đang nghe truyện tại truyện chương 870 sức mạnh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện chương 870 sức mạnh. Nhóm dịch me trai em. Lời lôi cương nói khiến tất cả mọi người đều lặng ngắt như tờ, ngay đến khô giác cũng ngây người. Người này ngay đến thần khí cũng không có sao Cảm nhận được ánh mắt của lôi cương kiếm tiêu ngay ra Y cẩn thận quan sát hắn Nhận ra hắn không hề đồ giận, Vẻ mặt của kiếm tiêu chật lộ vẻ quá dị Người này rốt cuộc dựa vào cái gì mà dám cùng ngôn như thế Lẽ nào thân thể hắn thực sự mạnh đủ để đánh một trận với khô giác sao Chỉ bằng vào thân thể đó mà đánh một trận với khô giác sao? Ha ha, thật sự đang cười mà. Lão đầu nên sớm giao địa đồ ra đi, chưa từng xuất thủ mà đã dám khiêu chiến cốt chủ vạn quật cốt sao? Liên tiếp từng tràn cười nhạo vang lên. Mọi người nhìn lôi cương đầy vẻ khinh thường, ngay đến bọn hoang huyền, thất đạo tử cũng vậy. Khô giác càng cười nhạt. Cho dù tôn chủ có cho ngươi mượn thì cái thân già của ngươi liệu có cầm nổi thanh kiếm không đây? Một gã đệ tử trọng kiếm tôn cao giọng cười nhạo nói Đừng để thanh kiếm đè chết nhé! Ha ha! Ngay đến vũ khí còn không có mà còn muốn đi sao? Thế gian sao lại có người ngông cùng như thế chứ? Từng tràn đồ cập không ngừng vang lên Kiếm tiêu nhìn chầm chầm lôi cương Cảm giác được hắn không phải là người kiêu ngạo Nhưng y cũng không tin hắn có thể nhúc được thanh kiếm của y Kiếm tiêu nhìn lôi cương Trầm tư Nếu như khô giác thực sự có thể đánh chết lôi cương Thì chẳng phải địa đồ sẽ rơi vào tay lão sao Có điều Đã có trọng tài điện và thất hành tôm ở đây Cho dù khô giác có chiếm được địa đồ cũng không thể mang đi được. Chưa kể, nếu giết người này rồi, cả bốn tông phái sẽ lại phải họp bàn xem năm tấm tàn đồ này sẽ thuộc về ai. Năm bản địa đồ này vốn dĩ không phải bất cứ thế lực nào cũng có được. Bọn họ chỉ có cách cùng thảo luận xem ai có thể đi đến nơi trong tấm địa đồ mới có thể giải quyết sự việc trong an bình được. Nếu không nhất định bọn họ sẽ phải chém giết nhau tiếp Tất cả các tung phái đều dẫn toàn bộ các cao thủ giỏi nhất đến đây chính là vì lý do này Bọn họ đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu khô giác tươi cười nhìn lôi cương Lão thật muốn xem thân thể một người phàm trần như lôi cương thì có thể mạnh đến cỡ nào Sao hắn dám tự tin đánh một trận với lão đây Suy nghĩ một hồi kiếm tiêu ngước mắt nhìn tay phải với ra sau, nắm chặt chui kiếm. Hít một hơi thật sâu, y tháo thanh cử kiếm xuống, nhìn lôi cương chăm chút, nói. Ngươi chắc chắn có thể đỡ được thanh kiếm này chứ. Thấy lôi cương gật đầu kiếm tiêu không nói gì nữa, vung thanh kiếm về phía hắn. Thanh kiếm vừa rời khỏi tay kiếm tiêu, đã rơi thấp xuống. Xé rách không gian bay đi tạo ra tiếng chấn động rền vang. Ngay khi mọi người tưởng như lôi cương sẽ bị thanh kiếm này đánh cho tan xương nát thịt thì hắn bước chân phải lên trước một bước. Dơ hai tay ra. Chụp lấy chui kiếm. Nhất thời tất cả đều trường lớn đôi mắt khiếp sợ nhìn đôi tay lôi cương tiếp lấy thanh cử kiếm đỏ ẩm của kiếm tiêu. Sao có thể như thế được? Một lão giả người trần chỉ dựa vào thân thể mà đỡ được thanh trọng kiếm của tôn chủ trọng kiếm tôn sao? Lẽ nào thanh trọng kiếm này là giả? Nháy mắt! Tất cả mọi người đều đổ dồn mắt nhìn kiếm tiêu. Ngay đến bọn hoang huyền và các đệ tử trọng kiếm tôn cũng nghi hoạt. Chỉ mình kiếm tiêu khiếp sợ chẳng khác nào xét đánh ngang tay nhìn hai cánh tay gầy gục kia đỡ lấy thanh kiếm của y. Cũng chỉ có mình y biết được trọng lượng của thanh kiếm này gần 800 vạn cân. Người này chỉ dựa vào sức mạnh bản thân mà đỡ được thanh kiếm thì thân thể hắn đã mạnh đến cỡ nào rồi. Vẽ mặt kiếm tiêu hết sức khó coi và nghiêm nghị. Thấy vẻ mặt y tất cả mọi người cùng sưởng sốt, người này thật sự đỡ được thanh trọng kiếm của tôn chủ trọng kiếm tôn sao? Thanh kiếm của tôn chủ trọng kiếm tôn nặng đến cỡ nào vậy? Chỉ trong khoảng thời gian ngắn tất cả các tu luyện giả đều thầm thắc mắc chuyện này. Hai tay của lôi cương cầm lấy thanh kiếm, một luồng sức mạnh mạnh mẽ từ trong bộ cốt hài tuôn ra. Lôi cương đã hoàn toàn dung hợp với bộ cốt hài của đệ tử Thái Cổ. Giờ tuy thân thể hắn bị thương nhưng cốt hài vẫn hoàn toàn không làm sao. Chỉ trong nháy mắt tiếp xúc với thanh kiếm này, sức mạnh từ trong cốt hài đã tuôn ra ồn ạc. Hai tay lôi cương khoa lên một hồi, cuối cùng tay phải hắn nắm lấy chui kiếm, muốn vài đường. Mỗi một động tác của hắn đều khiến không gian vang lên tiếng nổ. Cuối cùng thanh kiếm nằm trong tay lôi cương chẳng khác nào một thanh kiếm gỗ nhẹ nhàng mặc cho hắn vung lên hạ xuống. Sử dụng thanh kiếm thành thạo rồi. Lôi cương không khỏi thầm than trọng lượng của thanh kiếm này nặng hơn hư kiếm ít nhất cũng phải 8 lần. Có lẽ cũng chỉ có một thanh trọng kiếm như vậy mới có thể phát huy ra toàn bộ sức mạnh của khai thiên. Lôi cương rất muốn thử sử dụng một thanh trọng kiếm nặng nghìn vạn cân xem sao. Trước đây cổ đạo đã từng nói, thanh kiếm nặng nghìn vạn cân xưa nay mới chỉ có đệ tử thái cổ sau khi trưởng thành mới có thể sử dụng được. Lôi cương U Vinh Quy, Quy, Ờ, Gơn, Nơn Rất muốn biết hắn có thể dễ dàng sử dụng thanh kiếm như vậy hay không Kiếm tiêu càng khiếp sợ hơn nhìn lôi cương vung thanh trọng kiếm của y như không Sâu trong lòng y, y vừa khiếp sợ lại vừa đố kiện Kiếm tiêu tuy có thể cầm lấy thanh kiếm này nhưng y vẫn phải dùng hai tay muốn cầm một tay quả thực rất vất vả. Y không thể vung kiếm nhẹ nhàng như lôi cương được. gương mặt của kiếm tiêu từ ngay dài dần trở nên đỏ hồng. Y vẫn luôn kiêu ngạo vì sức mạnh cơ thể của bản thân. kiếm tiêu cũng là người thể tu. Y hiểu rõ từ khi đạt được mấy trăm nghìn cân, thì mỗi một cân nặng tăng thêm đều là thử thách đối với thân thể. Nếu đạt được khả năng tứ lạng bạc thiên cân thì thân thể người đó đã vượt ngoài phạm vi người thường Không dễ dàng bị tổn thương nữa a. Sự thay đổi trên gương mặt của kiếm tiêu làm cả mấy người hoang huyền Thất đạo tử và khô giác cùng giật mình Đặc biệt là khô giác Lão tuy đã từng giao chiến với kiếm tiêu Nhưng sức mạnh kinh khủng trong cơ thể y làm lão cũng phải khiếp sợ. chúng một đòn của y chẳng khác nào bị cả một ngọn núi đè nặng xuống. Vậy mà người này lại thực sự có thể cầm lấy thanh trọng kiếm của kiếm tiêu sao? Thậm chí hắn còn có thể vung kiếm nhẹ như không nữa. Chẳng lẽ thân thể hắn đã cường đại ngang với kiếm tiêu ư? Lôi cương hai tay vuốt thanh trọng kiếm. Sức mạnh cường đại từ trong cốt hài phát ra làm hắn một lần nữa cảm nhận được niềm vui sướng cùng thỏa mãn. Hắn bước lên trước chăm chú nhìn khô gác, nói Đạo hữu, ngươi có dám đánh một trận với ta không? Khô gác sưởng sốt, cười khổ. Nhưng tính nết lão vốn quật cường, lão bay về phía trước. Một luồng kết giới năm màu bao bọc lấy toàn thân. Khô giác rút ra một thanh hắc đao cuồn cuộn sát khí. Thân đao lớn hơn nửa thước, trên đó có một cái đầu đen xì dường như đang ngọ ngoại. Thanh đao vừa xuất hiện không khí xung quanh như trầm xuống. Lôi cương cầm thanh trọng kiếm trong tay nhìn khô giác cảnh giác. Hắn giờ đã không còn tu vi, không thể bay nữa, nhưng sức mạnh từ thân thể hắn có thể lan ra ngoài cả trăm trượng. Lôi cương mặc dù có thanh trọng kiếm nhưng vẫn không dám khinh suốt chút nào Những gì hắn có thể làm là ra tay trước Hắn vừa cử động đã nhảy về phía khô gác Người lôi cương lơ lửng trong không trung Tay cầm cây cử kiếm dài một trượng Cộng với dáng người còng queo nhìn hết sức lệt lạc Nhưng lực đạo toát ra từ thanh kiếm lại nổ rền vang như sấm sét. Khô giác khiếp sợ Nhanh chóng lùi lại Bổ mấy đau xuống người lôi cương Một luồng sát khí cực mạnh Từ thân đao phát ra Tạo thành hàng loạt thanh đau Tấn công lôi cương Lưỡi dao do sát khí này Tạo thành khá nhiều khuôn mặt méo mó Vạn vẹo Như thể các thần hồn bị phong ấm trong đó vậy Tấn công thần hồn sao Lưỡi đao vừa xuất hiện Lôi cương đã giật mình Bản năng mách bảo hắn thanh đau này đang đe dọa đến thần hồn của hắn. Thần hồn của lôi cương vốn đã bị thương nặng, mấy năm gần đây còn chưa bình phục được đến ba phần. Nếu giờ thần hồn lại bị thương, hậu quả thật không thể tưởng tượng nổi. Nhưng lôi cương vẫn không hề lùi lại, đánh ra một kiếm mạnh mẽ ẩn chứa khai thiên thức thứ 60 năm. Sức mạnh cực hạn của cốt hài đã rút thanh trọng kiếm nặng 800 vạn cân đẩy huy lực của khai thiên lên mức cao nhất. Lôi cương không dám đánh lâu. Một lúc nữa thôi, thân thể già nuôi của hắn nhất định sẽ yếu đi. Đến lúc đó, hắn tất sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Chính vì thế, lôi cương chỉ còn cách tấn công thật mạnh để hạ gục khô giác. Âm âm rầm. Từng tiếng chấn động vang lên như tiếng sấm nổ rền vang Sức mạnh một kiếm của lôi cương phát ra khiến bọn kiếm tiêu cùng biến sắc Không kìm nổi phải vội vã rút lui lại Cách đó cả vạn thước mới dừng lại Một luồng sức mạnh khổng lồ từ trong cây trọng kiếm phát ra mạnh mẽ ánh lên ánh sáng màu đỏ nhàn nhạt Cây cử kiếm khổng lồ bổ về phía khô giác Khô giác trường mắt nhìn. Thấy hơn 10 lưỡi đao lão vừa đánh ra nháy mắt đã bị một mũi kiếm của lôi cương phát tan thành mà hoảng hốt. Quy lực của đòn tấn công này đã đạt đến mức đáng sợ như thế nào đây? Không kịp nghĩ nhiều, khô gác vội vã đánh vào chui thanh Hắc đao. Cả thanh Hắc đao hóa thành một luồng sáng màu đen bay về phía mũi kiếm. Ngao! A! Rất nhiều tiếng gào khóc thảm thiết từ trong thanh đao vang lên. Ngay khi xuất hiện trước mũi kiếm, thanh cự đao này hóa thành một cái đầu khổng lồ há mồm nuốt gọn mũi kiếm đáng sợ kia. Rầm rầm, một tiếng nổ âm ế lan đến tận trời xanh vang lên. Cơn chấn động vừa hình thành lan ra khắp bốn phương tám hướng. Trấn Sơn Hà chẳng biết từ bao giờ đã được một kết giới bảy màu bao phủ lấy. Nhờ vậy người dân trong trấn mới không bị làm sao. Nếu không, chỉ trong nháy mắt cả thị trấn này đã bị phá hủy rồi. Vẻ mặt khô gác hết sức khó coi. Lão trợn trừng mắt nhìn cái đầu do thanh Hắc Đao biến thành bị chẻ làm hai. Đồng nghĩa với chuyện thanh Hắc Đao đã hoàn toàn bị đánh bại. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr -E chương 871 ước hồn phiên. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr -E chương 871 ước hồn phiên. Nhóm dịch me trai em. sắc mặt cốt chủ vạn quật cốt hết sức u ám. Thanh đao này đã đi cùng lão bao nhiêu năm, vậy mà lúc này không thể chống lại được một kích của lôi cương. Điều này khiến lão vừa căm phẫn lại vừa khiếp sợ. Lão liên tục lùi lại cuối cùng quyết định lấy từ trong giới chỉ ra một đại phiên đen thui. Đại phiên ấy vừa xuất hiện thì trời đất cũng hóa âm u. Một luồng sát khí nồng đậm ẩn hiện khắp nơi. Nhất thời. Trời đất vang lên những tiếng huỷ khóc ghê rợn như muốn nuốt lơn. A I T hơn ai quy quy nương hồn khiến không ít tu luyện giả cảm thấy toàn thân hết sức khó chịu đến cả thần hồn của họ cũng lo lắng theo sắc mặt bọn họ đều u ám thảm hại họ cố ngăn chặn lại những tiếng khóc thảm thiết này còn hoan huyền thất đạo tử Kiếm tiêu đều khẽ biến sắc Bọn họ không nghĩ tới Chỉ cần một người này đã buộc khô giác Phải rút ra ướt hồn phiên Một đòn của người này Sao có thể buộc khô giác Phải coi trọng đến như vậy được Tiếng kêu rên trong trời đất Khiến lôi cương nhíu mày Thần hồn của hắn vốn yếu đuối Không chịu nổi Lúc này Nghe âm thanh như thế lại Càng khiến cho thần hồn của hắn run rẩy. Tựa như muốn bay ra từ nơi hoàng cung bất cứ lúc nào Hắn hít thở một hơi thật sâu Nhanh chóng bước về phía khô giác Lại một kiếm nửa chém xuống Tiếng sấm sét trong trời đất vang lên ác đi tiếng kêu khóc Một kiếm bột phát đánh út về phía khô giác Khô giác khẽ biến sắc Lão vung ướt hồn b hơn y y e nơ rơn a Sát phụ từ trong đó cũng cuồn cuộn bay ra Những sát vụ này lại nhanh chóng ngưng tụ lại thành rất nhiều cái đầu lâu Như thể vạn con hủy đi ra từ trong đó vậy Khi mũi kiếm vừa kéo tới Vô số đầu hủy đột nhiên ngưng lại thành một cái đầu lâu khổng lồ Há miệng ra rồi lại hướng về mũi kiếm mà nuốt Âm ầm. Hai đòn đánh pha chạm nhau tạo thành một hình tròn ánh sáng ló mắt từ điểm giao nhau, tàn phá cả bốn phương tám hướng. Một luồng sáng hình tròn khổng lơn. dơn, dơn, quy, quy, y, e, nơn, cuồng lan đi. Còn đất đá trên mặt đất bay mù trời. Cả mặt đất đều bị sốt lên mấy chục thước Lôi cương liên tục lùi lại mấy bước Mà mặt mày hắn hơi tái nhật Hắn ngạc nhiên phát hiện ra Cái đầu khổng lồ do sát khí này tạo thành vẫn chưa hề biến mất Chẳng khác nào ngọn núi Thái Sơn áp xuống Nuốt lấy hắn Lôi cương trầm xuống Thực lực của ước hồn phiên mạnh đến như vậy sao? Hắn cũng không hề biết lúc này trong lòng khô giác đang hết sức đau xót Nhát va chạm lớn này khiến một phần năm thần hồn trong ước hồn phiên gần như bị tiêu diệt. ước hồn phiên này là báu vật trấn tung của vạn quật cốt. Là do cốt chủ đời thứ nhất đã mất rất nhiều năm thu thập thần hồn mới tạo thành được. Thần hồn trong đó từ lâu đã đạt tới trên 10 ước. Vậy mà giờ lại bị tổn thất mất một phần năm. Làm sao khô giác không đau lòng cho được? Có lẽ nhát pha chạm này sẽ làm uy lực của ước hồn phiên giảm đi nhiều. Khô giác nổi giận, bất chấp mọi thứ, sử dụng chủ hồn của ước hồn phiên nuốt lấy lôi cương. Lúc này trong đầu lão chỉ có duy nhất một ý nghĩ, bất chấp có thế nào, lão cũng phải giết chết người này. Cũng phải đánh chết người này Nhìn cái đầu lâu lớn đen thui Từ trên trời rơi xuống Lôi cương hít một hơi thật sâu Sức mạnh trong cơ thể lại bùng phát Hắn khu tay Vung một kiếm lên phía trên Nhưng một kiếm này cực kỳ gượng ép Trong cơ thể lôi cương không còn chút sức lực nào Hai chiêu thức khai thiên thức thứ 60 năm Đã làm hắn cạn kiệt sức lực Thấy Một tiếng nổ rách trời vang lên Trọng kiếm màu đỏ gơn Y A Quy Quy Y Ca Hơn rồi Tay lôi cương Rồi nhanh chóng bắn về phía cự đầu Nhưng giờ sức mạnh của một kiếp này đã yếu đi rất nhiều so với đòn công kiếp lúc trước Sau khi bay vào trong cái miệng lớn, thanh cử kiếm gơn, A. Y. Rơn. A. Một tiếng nổ lớn rồi hoàn toàn biến mất. Kiếm tiêu đứng từ xa méo xẹo mặt lại. Y. A. Nên cảm thụ được thanh trọng kiếm đã làm bạn với y nhiều năm nay đang bị nuốt mất thần hồn. Y lại nhìn cái đầu lâu do vô số thần hồn ngưng tụ lại thành đang rốt ráo nuốt sống lôi cương. Thanh trọng kiếm phát ra tiếng vù vù, nhanh chóng bay ra khỏi cái miệng kia trở về bên cạnh kiếm tiêu. Thấy lôi cương bị nuốt tất cả mọi người đều thở vào nhẹ nhõm. Cuộc chiến ấy mặc dù không lâu. Nhưng lại khiến cho cốt chủ vạn quật cốt phải sử dụng bảo vật trấn cốt đủ thấy nó nguy hiểm đến cỡ nào. Hoan huyền. Kiếm tiêu. Thất đạo tử đều nhìn chầm chầm về phía trước. Bản năng mách bảo bọn họ rằng lôi cương không chết dễ dàng như vậy. Khô giác nhìn chầm chầm cái cự đầu, lão đang bận tâm khống chế cự đầu điên cuồng thôn phệ lôi cương. Lôi cương chỉ cảm thấy bên tay mình Trong đầu mình đều vang lên tiếng kêu khóc hải hùng Còn thần hồn của hắn nhảy lên dữ dội Muốn thoát khỏi tay hắn để bay ra khỏi nơi hoàng cung Lôi cương nghiêm nghị nhưng hắn lại không vội Hắn cảm nhận được những thần hồn này muốn thôn phệ thể xác mình Mặc dù giờ hắn không có tu vi nhưng thân thể hắn đâu dễ để cho những thần hồn tầm thường có thể nuốt được. Đúng lúc này, trống trận giới hồn trên trán Lôi Cương chợt phát ra ánh sáng. Vô số thần hồn này cùng gào lên đã làm kinh động trống trận giới hồn trong trán của Lôi Cương. Ầm, um, ầm, um, ầm. Um. Một tiếng trống hùng hồn mạnh mẽ chợt vang lên trong cơ thể Lôi Cương. Điên cuồng bao bọc toàn thân thể hắn Vô số thần hồn đang nuốt lấy cơ thể hắn nháy mắt run rẩy dữ dội Khi tiếng trống thứ ba vang lên, vô số tiếng kêu gào thảm thiết lại vang lên Đám người hoang huyền đang đứng ở ngoài vạn thước, đồng tử co rụt lại Nhìn cái đầu lâu đen thui phát ra ánh sáng sáu màu Bọn họ còn chưa kịp phản ứng gì Cái đầu lâu do vô số thần hồn ngưng tụ lại đã tan thành cho bụi Một ánh sáng sáu màu phát ra từ trán lôi cương Sáu điểm sáng nhỏ không bằng nửa Cái móng tay nhanh chóng chuyển động Phốc Khô gác chật phun ra mấy giọt máu tươi Sắc mặt hết sức nhật nhạt Nhưng đôi mắt lão lại ánh lên đầy vẻ bất ngờ Không tin nổi Lão vừa phẫn nộ lại vừa đau lòng. Lão mở trường hai mắt nhìn vô số thần hồn lúc này đang tan thành mây khói. Đầu ớt lơn. A. Quy. Quy. O. T. Rơn. O. Nơn. Gơn. Rỗng. Ướt hồn phiên kết thúc như thế sao? Toàn bộ 10 ước thần hồn được có trong đó đã biến mất từ đây sao? Lão đau lòng đến gần như phát điên, vật đó là vũ khí lớn nhất của khô giác. Nếu không phải vì lôi cương quá cường đại, khô giác nhất định sẽ không sử dụng đến nó. Lão vốn tưởng rằng có ước hồn phiên thì lôi cương chắc chắn sẽ chết. Bây giờ toàn bộ 10 ước thần hồn đã tan thành mây khói. Hiên nhiên lão hết sức đau khổ. A! Khô giác ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ, hai mắt đỏ ngầu nhìn Lôi Cương đang tỏa ra ánh sáng năm màu. Ầm um, ầm, um, a! Rống. Tiếng trống trận giới hồn không ngừng vang lên. Ngoài cường giả cấp đại tôn ra, tất cả tu luyện giả đều bị tiếng trống thôi thúc nổi điên lên. Chiến ý của bọn họ lan khắp toàn thân. Hai mắt đỏ rực khí thế toàn thân cũng cuộn trào mạnh liệt. Đám người hoàng huyền đều biến sắc. Tim bọn họ đập dồn dập. Khí huyết gần như sôi trào. Một chiến ý khó hiểu từ đáy lòng họ dâng lên khiến thần trí họ dần dần mê muội, Tất cả đều không thể ngăn lại khí thế toàn thân phát ra. luồng chiến ý mạnh mẽ khiến cả không gian rung chuyển. Khí thế cường đại dân lên tạo thành một cây cột khổng lồ xuyên thủng tầm mây. Tiếng trống này điên cuồng lan ra bốn phương tám hướng. Các cường giả ở giới thái cổ đều cảm nhận được tiếng trống này ẩn chứa sức mạnh kỳ diệu. Trong một đại tông phái ở trên đỉnh núi phía nam của giới thái cổ. Một lão giả phục ngẫm đầu lên. Dương đôi mắt mờ đục lên. Người chợt run lên dữ dội. Lão đứng phục dậy, nhìn về phía đông, khiếp sợ lẩm bẩm. Khí khí tức của sư Tôn, đã bao nhiêu năm rồi, cuối cùng sư Tôn đã xuất hiện rồi sao? Giọng nói vẫn còn quanh quẩn trong đại điện, lão giả này đã biến mất. Sâu trong lòng đất mấy vạn trượng tại tổng bộ phía Tây của vạn quật cốt, Một lão giả già nô chật phát ra khí tức kinh khủng Cơ thể run lên dữ dội Lão nói mà không thể tin tưởng nổi Là khí tức của điện chủ trọng tài điện đời thứ nhất Không phải y đã biến mất nhiều năm nay rồi sao Làm sao có thể Đôi mắt lão ánh lên vẻ sợ hãi Lão trầm tư suy nghĩ một hồi rồi nhanh chóng rời đi Trên đỉnh núi lớn có hình dáng như một thanh cự kiếm ở phía bắc Lão giả mặc áo đen đang ngồi xếp bằng mở bừng hai mắt Đôi mắt lão đầy vẻ khiếp sợ kinh hoàng Lão nắm chặt thanh hắc kiếm kinh hoàng nói Khí tức của hắn Là khí tức của hắn Ở phía đông dưới thái cổ Cách trấn sơn hà khoảng 100 vạn dặm Một thằng bé mặc y phục bảy màu rực rỡ ngồi xếp bằng trên kết giới bao quanh quần sơn chợt nhảy dựng lên. Không thể tin được. Nói. Đây hắn đã trở lại sao? Cơ thể thằng bé run rẩy dữ dội rồi nhanh chóng bay về phía trấn sơn hà. Trong khoảng thời gian ngắn. tiếng trống trận giới hồn vang đi khắp giới thái cổ. Khiến vô số tu luyện giả nơi này đều nổi điên một cách khó hiểu. Oai phong của trống trận giới hồn thực ca. Hơn. Ê. Ê. Ê. Nơn. Nơn. Vinh. Quy. Quy. Â. Quy. Quy. Ê. Ta sợ hãi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 872 cường giả. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 872 cường giả. Nhóm dịch me trai em. Lôi cương hết sức kinh ngạc nhìn ánh sáng sáu màu. Nghe tiếng trống trận giới hồn, hắn thầm thở phào nhẹ nhõm. Hắn vốn không thể kiểm soát được trống trận giới hồn, vậy mà giờ nó lại bị thần hồn gọi lên. Lôi cương chật nghĩ ra trước đây khi hư diện muốn chiếm lấy trống trận giới hồn. Lão từng nói cho hắn nghe một khẩu quyết, nói là dùng nó để kiểm soát trống trận. Hiện giờ tuy lôi cương không có tu vi nhưng hắn không biết bản thân có thể khống chế được trống trận giới hồn hay không. Ngay lập tức, Lôi Cương đọc một hồi khẩu quyết. Khẩu quyết này hết sức lằng ngoàng. Tựa như ngôn ngữ của thánh giới hồng hoang vậy. Lôi Cương đọc một hồi vẫn chưa hiểu gì, chỉ lờ mờ nhận thấy bên trong có hai chữ thái cổ. Từ những âm thanh hắn đọc ra, Lôi Cương hoảng hốt cảm thấy hình như trong đầu mình có cái gì đó. Hắn ngạc nhiên nghi ngờ trong chốc lát, rồi cẩn thận cảm thụ trống trận giới hồn trên trán. Hắn thử dò xét, rồi quát khẽ một tiếng, "Ra!" Trống trận giới hồn như thể hiểu được điều Lôi Cương nói, bay từ trong trán hắn ra, tạo thành 6 chiếc trống trận khác nhau to cỡ nắm tay, rồi lơ lửng trước mặt hắn. Nhìn sáu chiếc trống trận tản ra ánh sáng sáu màu, lôi cương chật cảm giác thân thiết. Hắn nhẹ nhàng chạm vào một cái trống trận dưới hồn màu nâu, một lực một hành nồng nặc mạnh mẽ đi vào trong cơ thể hắn. Đã lâu không gặp lực hành một khiến cơ thể lôi cương khẽ rung lên. Cảm giác mệt mỏi trong người hắn được hành một mạnh mẽ ua vào su tan trong nháy mắt. Nhìn sáu chiếc trống trận... Trong đầu lôi cương chật nảy ra một ý niệm, nếu kết hợp 6 trống trận với nhau, thì uy lực của nó có mạnh hơn hay không? 6 chiếc trống trận chật tỏa ra ánh sáng, rồi nhanh chóng dung hợp lại. Không tới 3 khắc sau, 6 chiếc trống trận dung hợp lại thành một 6 chiến cổ đại dung hợp nhìn vẫn như trước, nhưng lại có 6 màu tỏa ra ánh sáng vô cùng thánh khiếp. Lực sáu hành từ trong trống trận giới hồn tỏa ra Rồi mạnh mẽ đi vào trong cơ thể lôi cương Giúp hắn nhanh chóng hồi phục Một lần nữa cảm thụ được sức mạnh của sáu hành Lôi cương không chút bận tâm đến đám người hoang huyền Lúc này Tiếng trống đã ngừng lại Bọn họ đã khôi phục lại thần trí, Nhưng ánh mắt nhìn về phía lôi cương đã có thay đổi lớn Thậm chí có ẩn chứ vẻ sợ hãi. Nhưng trong đó, có một người duy nhất vẫn nhìn hắn đầy oán hận, Chính là khô giác. Mười ước thần hồn của ước hồn phiên bị tiếng trống của lôi cương phá vỡ, Gần như đã cướp mất mạng lão. Điều làm lão lo lắng hơn, Chính là lão không có cách nào ăn nói với cốt chủ đời thứ nhất. Lôi cương cầm lấy trống trận giới hồn, Nhìn khô giác đang đứng ở phía trước, hắn bình thản nói Ngươi còn muốn đánh nữa không? Khô giác nhăn mặt, vẻ oán hận trong mắt càng đậm hơn Nhưng sau khi hít một hơi thật sâu, lão vui vẻ nói Sức mạnh của đạo hữu, lão tự nhận không bằng Nói xong, lão xoay người đi tới trước mặt các đệ tử vạn quật cốt Lôi cương tán thưởng nhìn khô giác, không hổ là một người đứng đầu một tôm, dám chiến cũng dám rút lui. Lúc này, đã có trống trận giới hồn, lôi cương chắc chắn sẽ đánh bại khô giác. Miễn là có được sức mạnh của sáu hành, hắn chắc chắn có thể nghênh chiến với cả người đứng đầu bốn tôm. Ngay lập tức lôi cương nhìn về phía bốn tôm phái cao giọng nói. Không biết ta có đủ tư cách để nhận được một vị trí không? Đám người hoang huyền nhìn nhau, ánh mắt lộ ra vẻ trầm tư. Mặc dù trong lòng đã thừa nhận thực lực của lôi cương, nhưng bọn họ vẫn chưa trả lời. Đúng lúc này, trên bầu trời đột nhiên vang lên tiếng vù vù. Cả không gian đều rung lên kịch liệt, tựa như sắp bị nghiền nát. Tất cả các tu luyện giả đều ngẫm đầu lên, ngạc nhiên nghi ngờ. Chợt trên không trung hiện ra một bóng người, theo sau đó lại một người khác. Không tới ba khắc bốn người cùng hiện ra trên bầu trời. Sư Tôn Lão Tổ Sư Tổ Tổ tiên Khi bốn người đứng đầu của bốn Tôn phái cùng thấy rõ mấy người trên bầu trời, thì tất cả đều biến sắc. Vô cùng ngạc nhiên và mừng rỡ Xúc động Bọn họ không ai bảo ai Tất cả cùng quỳ gối Vẽ mặt vô cùng cung kính Đám đệ tử của bốn tôm phái thấy vậy Thì cũng kinh ngạc sưởng sốt Nhưng khi nghe thấy tiếng tôn chủ Và thiếu chủ cùng hô lên Ai nấy đều giật mình Không do dự liền quỳ gối xuống trên không trung Bốn người này không hề quay đầu, liếc mắt nhìn những hậu bối này lấy một lần, chỉ nhìn chằm chằm vào lôi cương. Lôi cương hít thở hơi dồn dập, khuôn mặt cao lại đến cực điểm. Hắn nắm chặt trống trận giới hồn trong tay, nhìn bốn vị cường giả có sức mạnh thâm sâu khó lường kia. Nghe thấy bốn vị đầu lĩnh của bốn tôm phái cùng hô lên. Lôi cương xém chút nữa thì chửi ầm lên. Lão Tổ Tông như vậy mà cũng phải đến đây vì tấm địa đồ này sao? Nhưng khi phát hiện ra bọn họ đang nhìn chầm chầm trống trận giới hồn trong tay mình, hắn giật mình. Đạo hữu, ngươi có được chiếc trống trận ấy từ đâu thế? Tên đồng tử mặt cẩm y bảy màu dựng ngược hai hàng lông mày, lạnh giọng quát. Lôi cương thầm sưởng sốt. Cảm thụ được ánh mắt. Của bốn người huyền bí này đều thay đổi. Như thể đang hồi hộp chờ hắn trả lời. Lôi cương khó hiểu nhìn tên đồng tê. U Vinh Quy Quy Rơn Quy Quy Cương Tu vi kinh khủng này. Chẳng lẽ bọn họ biết trống trận giới hồn này sao? Ngay lập tức. Hắn nói, tiền bối chống trận này là do tổ tiên của tộc ta để lại. Lôi cương nhanh chóng suy nghĩ, nếu nói là hắn vô tình có được e rằng chắc chắn bọn họ sẽ giành lấy. Vật này vốn là do Thái Cổ Chi Hoàng luyện chế. Trong cơ thể hắn có huyết mạch của Thái Cổ Chi Hoàng, thì cũng coi như hắn là hậu duệ của Thái Cổ Chi Hoàng. Còn nếu bọn họ biết rõ trống trận, chẳng nhẽ bọn họ lại không biết thái cổ chi hoàng. Tổ tiên của ngươi Giờ tổ tiên của ngươi ở đâu? Một lão giả mặc áo trắng vội hỏi. Vẽ mặt của tên đồng tử và lão giả gầy gò chẳng khác nào các cây cổ thụ và người nam tử trung niên lương đeo thanh hắc kiếm đều thay đổi. Lôi cương hơi liếc mắt nhìn sắc mặt của bốn người. Lòng khẽ kêu lên không tốt Trừ lão giả mặc áo trắng này ra Thì vẽ mặt ba người kia cực kỳ phức tạp Có oán hận Có kinh hoàng Nói cách khác Bọn họ và thái cổ chi hoàng cũng không phải là hảo bằng hữu gì Lôi cương không biết nên trả lời thế nào Nếu nói là tiên hoàng chưa chết Thì có thể ngăn được bọn họ hay không Nếu nói là tiên hoàng đã chết từ lâu Thì sợ rằng Hắn cũng chẳng tốt lành gì Sau khi trầm ngâm một hồi Sắc mặt lôi cương dần bình tĩnh trở lại Nói Lúc này tổ tiên đang ở thánh giới hồng hoang Thánh giới hồng hoang Bốn người cùng sững sốt Ngạc nhiên nhìn lôi cương Còn lôi cương cũng thầm kinh hãi. Chỉ riêng khí tức tỏa ra từ bọn họ Cũng đủ chứng tỏ bọn họ mạnh ngang với lục vương. Bọn thâm uyên rồi. Thậm chí còn mạnh hơn. Nhưng chẳng nhẽ bọn họ chưa từng nghe tới thánh giới hồng hoang sao? Chẳng nhẽ nơi này không phải là thánh giới hồng hoang? Lôi cương hơi bối rối. Nơi này không phải là thánh giới hồng hoang thì làm sao bọn họ biết được thái cổ chi hoàng? Đạo hữu. Ngươi hãy nói rõ mọi chuyện ra bằng không coi chừng ngươi khó giữ được cái mạng nhỏ này. Lão giả mặt đầy vết nhăn kia lạnh lùng nói. Chẳng nhẽ nơi này không phải là thánh giới hồng hoang sao? Các ngươi có biết đạo hoang không? Ta bị đạo hoang đánh trọng thương rồi không hiểu vì sao lại tới được đây. Lôi cương nghi ngờ hỏi. Hắn không hề giả bộ, bản thân hắn cũng không hiểu vì sao sau khi bị trọng thương, hắn lại tới được nơi này. Đạo Hoang Đạo Hoang là người phương nào? Hắn dám đã thương ngươi? Chẳng nhẹ hắn còn mạnh hơn cả thái cổ sao? Dám đã thương cả hậu bối của thái cổ sao? Ánh mắt gã trung niên đeo hắc kiếm trên lưng lạnh lùng, Gã khẽ quát một tiếng. Âm thanh như một cơn sóng lan ra bốn phía Khiến cho các cường giả của bốn tôn phái đều phải hít thở nặng nề Bọn họ không ngờ tới tất cả lão tổ tôn lại cùng xuất hiện Lôi cương lặng lẽ nhìn bốn người này nhanh chóng suy nghĩ Theo những lời này Lôi cương có thể cho rằng Trong lòng bọn họ Thái Cổ Chi Hoàng đã đạt tới trình độ tối cao cũng có thể nói là Đạo Hoang nhất định sẽ không dám đã thương hậu bối của Thái Cổ. Từ đó có thể thấy được Thái Cổ khi xưa đã để lại ký ức sâu đậm trong lòng họ đến thế nào. Ngay lập tức Lôi Cương nói. Tổ tiên đã bế quan nhiều năm nên Đạo Hoang mới dám như thế. A, Lão Phu muốn tới xem Đạo Hoang này. Ánh mắt lão giả mặc áo trắng chật lón lên, sát khí trong mắt lộ rõ. Tên đồng tử mặc cẩm y bảy màu, gã trung niên đeo trọng kiếm. Lão giả nhiều nếp nhăn cùng nhìn nhau, cùng suy nghĩ xem lời lôi cương nói có thật hay không. Mặc dù bọn họ có chút bán tính bán nghi, nhưng trống trận giới hồn trong tay lôi cương lại khiến bọn họ không thể không tin. Trên đó lại có khí tức nồng nặc của Thái Cổ. Một vật như vậy, làm sao Thái Cổ có thể trao cho người ngoài được? Một lúc lâu sau, tên đồng tử Châu Mày nhìn Lôi Cương chăm chú, nói Diện mạo Thái Cổ trông như thế nào? Lôi Cương giật mình, hắn nào đã từng gặp qua hoang cổ? Mà tên đồng tử này chắc chắn đang hoài nghi lời nói của hắn. Hắn cố nén nổi hoảng hốt trong lòng xuống, nói Tổ tiên bế quan đã nhiều năm ta vẫn chưa hề gặp mặt. Tự tìm đến cái chết người có vật ấy mà lại nói chưa hề gặp qua thái cổ sao? Nói rốt cuộc người có được vật ấy từ đâu? Sát khí trong mắt tên đồng tử nổi bắn ra tay phải chỏ về phía lôi cương. Một bàn tay khổng lồ bảy màu chật xuất hiện. Chọt tới chỗ lôi cương Ơ không ờ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 873 cuộc chiến ác liệt Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 873 cuộc chiến ác liệt Nhóm dịch me trai em Bàn tay khổng lồ bảy màu vừa ập tới lôi cương giật mình Niệm chú khống chế trống trận giới hồn sáu màu. Chiếc trống trận nhanh chóng lớn lên, sức mạnh toàn thân lôi cương nhanh chóng nhập vào hai bàn tay. Hắn vung ra một quyền ẩn chứa sức mạnh cực mạnh đánh lên trống trận giới hồn. Ấm Ấm! Trong nháy mắt trời đất như nổ tung. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên tạo thành một làn sóng chấn động lớn quét sạch cả bốn phương. Sự kinh khủng do đợt chấn động này buộc bốn vị cường giả cùng lùi lại mấy bước vẽ mặt cau lại đến cực điểm Còn đám người hoàng huyền hoảng hốt mặt mày tái nhật Tất cả những người tu vi không đạt tới hỗn động thiên giai thất khiếu đều chảy máu và rơi xuống mặt đất Trong cơn chấn động lớn do tiếng nổ rền vang gây ra, bàn tay bảy màu khổng lồ rời ra Lôi cương cầm trống trận giới hồn trong tay Lạnh lùng nhìn tên đồng tử bảy màu trầm chằm Thất nột Trong cơ thể hắn có khí tức của sư tôn ta Hắn có đúng là hậu dụy của sư tôn ta không? Chắc chắn ngươi cũng rõ người đã biết rõ rồi mà còn dám động thủ với hắn sao? Ngươi biết đây là phạm thượng chứ? Ngăn lại làn sóng chấn động đang đánh tới, lão giả áo trắng lạnh lùng nhìn chầm chầm tên đồng tử bảy màu kia trầm giọng quát. Lão giả này chính là đại điện chủ đời thứ hai của trọng tài điện, Hoang Thái Hương. Tên đồng tử bảy màu nghe Hoang Thái Hương nói, khuôn mặt non nớt nhất thời trở nên cực kỳ khó coi. Trong hai mắt hiện lên vẻ căm phẫn và sát khí Gã nhìn chầm chầm hoang thái hư, hơi nhe răng, mắt trợn trừng lên trống ngực cũng đập liên hồi. Một lúc sau, sắc mặt khó coi của gã dần biến mất, ánh mắt cũng bớt âm u hơn gã trầm giọng nói. hoan thái hư, nếu ngươi muốn đánh nhau, ta sẽ đánh với ngươi. Nhưng lần sau đừng để ta nghe thấy hai từ thất nô, dù cho có phải liều mạng. Ta cũng muốn đấu với ngươi một trận. Ta muốn xem ngươi đã lĩnh hội được bao nhiêu b. Hương A Nương Cương Hương A Nương Truyền của sư tôn ngươi đây. Hoang thái hư lạnh lùng đi tới trước mặt lôi cương, nói Thất ngộ tử, hắn là hậu dụng của sư tôn ta cũng chính là bán chủ nhân của ngươi. Một ngày nào đó, sư tôn quay lại ta muốn xem ngươi sẽ ăn nói thế nào đây. Xem ra vì sư tôn đi đã lâu, ngươi mới có suy nghĩ nổi loạn như thế này. Hoang thải hư không thèm nể mặt tên đồng tử bảy màu này, nói không chút nhún nhường. Ngươi! Trên khuôn mặt non nước của tên đồng tử bảy màu lộ vẻ dữ tận, gã căm hận, nhìn chầm chầm vào hoang thái hư. Nhưng câu nói của hoang thái hư sư tôn quay lại khiến vẻ mặt gã cứng đờ lại như thể cực kỳ sợ hãi. Lôi cương chăm chú quan sát tất cả những chuyện này trong lòng khiếp sợ. Từ lời nói của hoang thái hư, hắn lờ mờ đoán ra. Tên đồng tử bảy màu này chắc chắn là nô bộc của thái cổ chi hoàng. Còn lão giả này là đệ tử của thái cổ chi hoàng. Chuyện này hiển nhiên làm lôi cương thoáng khiếp sợ. Rốt cuộc khi sư Thái Cổ Chi Hoàng đã làm gì ở đây, mà lại khiến cho các cường giả như vậy cam chịu làm nô bột. lâm A A hậu dụy của Thái Cổ thì làm sao? Bao nhiêu năm nay? Lão Phu không còn gặp y nương. U Vinh Quy Quy Quy Quy, à. À. y, lão phu không tin giờ lão phu vẫn không thể đỡ nương, y, mương, quy, quy, T. quyền của y đã thế ta sẽ giết hậu duệ của y để dụ y xuất hiện. Lão giả nhiều nếp nhăn lạnh lùng nhìn lôi cương Bình thản nói Nhưng lão giả vẫn chưa động thủ Mà nhìn về phía gã nam tử đeo trọng kiếm màu đen Lão phu đã tu luyện rất nhiều năm Chính là vì mong sẽ có một ngày thắng được thái cổ Nếu đã nhiều năm như vậy mà y vẫn chưa quay lại Thì cứ đánh chết hậu bối của y đi Nếu y còn sống chắc chắn sẽ tới đây Gã nam tử đeo trọng kiếm gật đầu trọng kiếm đen xì trên lưng gã chật hiện ra trong tay Kiếm này tựa như một thanh độn kiếm Nhưng nó vừa xuất hiện đã khiến cho bầu không khí vang lên từng tiếng nổ lách tát Đủ thấy được trọng lượng của kiếm này thế nào Còn gã nam tử mang trọng kiếm này tỏa ra khí tức hành kim nồng nặc Khí tức toàn thân y mạnh mẽ chẳng khác nào một thanh tuyệt thế thánh khí rút khỏi vỏ cả Sắc mặt hoang thái hư cao lại Lão lạnh lùng nhìn gã nam tử đeo trọng kiếm và lão giả nhiều nếp nhăn Lúc này ý đồ của hai người này đã lộ rõ Nếu đấu với từng người bọn họ Lão không hề e ngại Nhưng muốn đấu với cả hai người họ Lão cũng phải nỗ lực rất lớn Mà lão nhất định phải bảo vệ hậu bối của Sư Tôn nữa Ngay lập tức Lão nhìn về phía tên đồng tử bảy màu Nếu gã mà không ra mặt Tình thế hiện tại sẽ khó tránh được một trận đại chiến